các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Giữa gáy của thằng Hoàng, thân thể của tên béo đổ súng mặt đất vang lên cái phịch, lôi đưa tay vỗ mấy cái, hắn nở ra một nụ cười quái dị. Người biết gì không, người đã giúp ta có một con rối rất biết nghe lời rồi đấy. Lý Minh nghe đến đây thì đưa mắt mà chừng chừng lên phía sau của tên béo đứng dậy, đưa hai hàm răng sắc nhọn, cùng với hai tay của mình định giết chết họ Lý. Không biết từ lúc nào mà lão tường vừa vặn chạy tới thì thấy hắn ta đã gặp nguy hiểm. Cánh tay siết chặt cây dòi quấn quanh cổ của thằng Hoàng rồi hét lớn. Mau! Lý Minh không đợi gì nhiều một chân đá và hai khớp chân của tên béo. Mà cả rồng tuy nói bọn chúng giống như là người sống nhưng mà điều này chỉ đúng với những con đầu đàn. Người bị chúng biến thành con rối không giống như vậy. Máu của con dối bị chúng hút cạn đồng nghĩa với cái chết cho nên khớp chân và tay sẽ vô cùng đau đớn. Chỉ còn lại một động tác đủ mạnh để có thể đánh bại bọn chúng. Hơn nữa những người bị cắn vô cùng sợ sệt Còn mà cả dòng thực sự thì không sợ những thứ này. Có thể hiểu nó giống như là cương thi của phương đông vậy. Nhưng chỉ khác ở chỗ con đầu đàn hoàn toàn giống như một người bình thường. Còn những con rối thì giống như cương thi chỉ khác ở chỗ là linh hoạt hơn. Tiền béo quỷ đất không cả đứng dậy được. Lôi ràng thấy cảnh tường trước mắt Hắn cũng không tỏ ra thái độ gì Nhìn sang lão tường cười mà nói Tường lão nhân Ngươi lại muốn nhốt ta vào trong cái quan tài hồi thối đó nữa sao Lão tường hư lạnh một tiếng Lôi ràng yêu nghiệt nhà ngươi Năm đó ta giam ngươi lại một lần Thì lần này cũng sẽ như vậy thôi Lôi ràng nghe đến đây Thì bật cười lên sẵn sạc Đôi mắt nhìn lên trần nhà cười linh Năm đó còn có cả hai huynh đệ ngươi Nhưng mà lần này chỉ có một mình muốn bắt ta giam vào trong đó đừng có nằm mước. Rất lời lôi giang làng không chảy tới, cánh tay nắm lại thành quả đấm, một quyền đập xuống mặt của lão tường. Nhưng chưa kịp tới thì đã một cánh tay săn chắc ngăn lại. Hạ lý giữ chặt tay lôi giang cánh tay vận lực quật hắn xuống mặt đất, rồi quăng hắn vào bên trong đống bàn ghế ở trong căn phòng. Trong một thoáng căn phòng bị khói bụi bay lên mù mịt cùng với những tiếng gỗ vang lên ẩm ẩm. Ta đã quên mất người đấy. Lôi ràng từ dưới đất đứng dậy, hai mắt tán ra hàn quang nhìn Lý Minh, Hảo Lý nhìn hắn ta cười cười mà nói. Lôi ràng ta không biết ngươi là như thế nào, nhưng mà âm phủ có quy tắc khi bọn ta hành sự tại nhân gian. Nếu như gặp phải những người như ngươi, bọn ta sẽ có một hiệp ước cho ngươi. Nếu như đồng ý khu vực này sẽ do ngươi danh chính môn thuận cai quản. Khi có sự tình không thể giải quyết Âm phủ sẽ cử người lên để giúp người giải quyết vấn đề đó Người có muốn hợp tác cùng với bọn ta hay không? Lôi ràng nghe Lý Minh nói biết hắn ta là quan binh của âm phủ Nếu như hắn đã nói như vậy thì chắc chắn là có Trong lòng thầm suy tính Hắn cây quản một vùng sau này cần phải sợ sệt Bị đám pháp sư vầy bắt Có thể từ từ khôi phục lại tập nhân Lý Minh thì hắn ta như vậy Biết hắn còn do dự quyết định Thì họ lý không biết từ đâu lấy ra cái lệnh bài quăng qua cho lôi giảng Đây là âm phủ kim lệnh Nếu như người đồng ý dùng máu của mình điểm chỉ lên Coi như từ bây giờ năm thành thôn này do người cai quản Lôi giảng bắt được kim lệnh đưa ngón tay mình lên cắt ngang Điểm trên lệnh bài một cái rồi nói Ta đồng ý với người, tưởng lão nhân Người muốn bắt ta không có dễ dàng vậy đâu Lý Minh đột nhiên là một nụ cười quái dị miệng niệm chú ngữ. Kim lệnh trên tay của Lôi Giang bất ngờ phát ra từng tia sáng bao toàn lý thần nán ta. Lá Tường thấy như vậy cũng không nhìn được bật cười sảng khoái. Tiểu từ nhà ngươi đến cả lão yêu này cũng dụ được chuyện còn lại để ta lo. Nghe thấy như vậy Lôi Giang tức giận hét lớn một tiếng. Cái gì? Tên khốn kiếp nhà ngươi dám lừa ta? Lý Minh bật cười thành tiếng. Người nghĩ ta có đủ quyền hạn để phong chức cho ngươi sao? Lôi giang nhà ngươi ở trong quan tài của mình lâu quá cho nên quên cách chiến đấu Để ta nhắc chỉ người nhớ chính là đừng bao giờ tin lời nói của kẻ thù Lão tường lấy từ trong tay ra mấy mảnh vài màu vàng được vẽ lại bằng những chữ triện màu đỏ Khắp nơi cuốn tròn xung quanh người của lôi giang Lúc đầu hắn ta còn gào thét kêu gào đau đớn Nhưng được một lúc thì im bật không có cả tiếng kêu la Lê Minh bấy giờ mới thu lại lệnh bài, phụ giúp cho tường khiêng tin lùi răng quăng vào một cái quan tài bằng đá ở phía sau nhà thờ. Sau khi bắt đầu phong ấn, thì trời bắt đầu chuyển sang tối đi, hào Lý thở ra một hơi lướt mắt qua nhìn lão tường. Giờ đã đến rồi, ta phải quay về âm phủ phụng mệnh, không thể tiếp tục giúp ngài vào mấy tên kia đoạt Long Châu Thân sắc này cùng với thân xác tên béo kia trôn ở đây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net